Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, việt.com Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện những người nuôi giữ bồ câu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang hòa vào những trang truyện giàu cảm xúc để dõi theo bước chân của nhân vật xưng tôi có tên là Yai và Jonathan. Uri Amram đang ở phía cực nam vùng biển muối Trong cuốn tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu Của nhà văn Mỹ Alip Hoffman Để giúp đoàn người vượt qua Thời tiết khắc nghiệt của vùng sa mạc Ngoài phần lương thực dự trữ Thì những câu chuyện kể về nữ hoàng Ai Cập Về xứ Judia, Về đẹp của vườn treo Babylon Đã giúp họ thêm phần sức mạnh I.I. khá ấn tượng với hình ảnh của những cột đá đen và trắng có đường kính và người ôm Sàn nhà được trang co đuong kinh vai nguoi om san nha đuoc trang tri hoa văn mang sắc hồng, xanh lục và đen Cùng những bức bích họa khổ lớn được các nghệ sĩ đến từ Italia tạo dựng. Trong khuôn viên của vườn treo Babylon tráng lệ Một công trình kiến trúc độc đáo kỳ vĩ đã được vua Herod dành tặng người vợ yêu quý I.I. như đắm chìm vào những câu chuyện huyền thoại ấy màu trắng của sa mạc màu đen của màn đêm màu đỏ từ máu của cô đang ứa ra từ vết sách dưới bàn chân khiến chuyến đi càng thêm đáng nhớ tuy nhiên nỗi đau ngoài ra đó sẽ chẳng thấm tháp gì khi càng đi thì iae lại càng nhớ đến ben Simon. mà nhớ đến ben Simon thì hình ảnh của sia lại hiện về như để giày vỏ oán trách cô Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn mỹ Alip Hoffman, bản dịch Lê Đình Chi. Phía xa là lối đi dẫn lên Masada. Quanh mèo theo vách núi dựng đứng hiểm trở nhất Người ta có thể hình dung ra Chỉ một bước hụt chân thôi Một khoảnh khắc ngờ vực Và bất cứ ai đã tìm đường tới đây Có thể dễ dàng gặp cái chết của anh ta Ở thung lũng bên dưới Hoang mạc đã biến tôi thành kẻ mất niềm tin Nhưng khi leo lên lối đi được gọi là con đường rắn chạy ngoằn ngoèo như thân hình một con rắn ngược lên sườn núi, tôi chợt cảm thấy điều gì đó mở ra bên trong mình. Đây chính là nơi con rắn trong giấc mơ đã dẫn chúng tôi đến. Tôi nhận ra nó cũng chắc chắn như thế, đây là con đường tôi đã đi qua trước đó cả trăm lần. Những cây liễu nhỏ, những đám ô liu thân uốn cong, Thứ đất trắng như phấn bên dưới những tảng đá vôi. Cuốn sách Cuộc Sống đã tiền định chúng tôi sẽ đi qua con đường này, và điều đó đã trở thành hiện thực. Trên đầu chúng tôi lượn lờ những con chim săn mồi, chim ưng và diệu hâu. Tôi biết chúng sẽ nhào xuống nếu tôi trượt chân. Chúng sẽ báo thù cho tất cả những con chim bị tôi giết trong sa mạc. Những cái lông vũ từng bị tôi vặt, một phần bằng các ngón tay, một phần khi tôi đói lạ bằng cả hai hàm răng. Tôi đã cầu ước cái chết của một người khác và chiếm lấy một người đàn ông không thuộc về tôi. Tôi đã trao mình cho sa mạc để trở thành tôi như lúc này. Một phụ nữ bị hồn ma ám ảnh, than khóc một quãng đời sẽ không bao giờ trở lại. Mang theo một bí mật rồi đây sẽ chín mùi và để lộ ra tôi là kẻ cướp đoạt. Đúng như tôi đã trở thành một kẻ cướp đoạt. Tôi chú tâm vào đường đi và cố hết sức không nghĩ tới việc trông mình ra sao trong mắt những người khác. Một ả man sợ, làn da trắng bợt vì bụi đá, trang phục nhem nhuốc bẩn thiểu, mái tóc sơ tướp đầy muối. Trắng bạc ở ngọn Nhưng vẫn đỏ quạch dưới chân Đôi mắt trống rỗng Ngoài những hình ảnh phản chiếu của sa mạc Tôi là con sư tử cái Không có móng vuốt hay răng nanh Còng người xuống như là một bà già Khi phải vật lộn vượt qua những tảng đá Khác quá xa cô gái từng là tôi Đến nỗi hầu như Không còn nhớ nổi chính tên mình nữa Tôi nghĩ tới việc Tôi đã hứa cùng Ben Simmons sẽ giữ im lặng. Giờ đây, im lặng là tất cả những gì tôi có. Gió đang dít lên trong lúc chúng tôi leo cao dần theo vách núi. Đó là âm thanh duy nhất chúng tôi nghe thấy. Con đường rắn dường như dài vô tận. Những tảng đá rơi xuống, tiếng vọng vẳng lên khi chúng chạm mặt đất phía dưới. Tôi tháo sợi dây thừng Quấn quanh hông mình ra và nói tôi muốn tự bước đi. Tôi bước đi tiếp không cần trợ giúp, thậm chí cả khi qua quãng đường hiểm trở nhất. Tôi có thể nghe tiếng thở hồn hền của mình, sắc lẻm như một lưỡi dao. Pháo đài phía trước tôi như một giấc mơ, và giống một kẻ mộng du tôi dấn bước mê mẩn trước khung cảnh tôi nhìn thấy. Đó là tất cả những gì hai người chiến binh đã nói Càng lộng lẫy trói lòa hơn do khung cảnh hoang vu quanh chúng tôi Chúng tôi đã được tìm thấy và đưa đến nơi này Gần với bầu trời đến mức chúng tôi có thể nghe thấy giọng của vị vua sáng thế Chúa đã cứu giúp, đã giải thoát cho chúng tôi Như kinh Torah thề người sẽ làm tôi hẳn sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì vinh quang của Chúa khi tôi bước qua cổng ngoại trừ tha thứ cho người vì những gì tôi đã mất dưới áo khoác anh trai tôi mặc giáp hộ thân vào những dịp anh ra ngoài ban đêm một con dao sẽ là không đủ giờ đây anh cần những vũ khí mạnh hơn cây cung những mũi tên Cây rìu, cây giáo gỗ mũi đồng Trông anh giống như một con rồng có vầy Hay một con rắn bạc Những tạo vật con người e sợ Và chỉ mình chúa biết Quả thực ở đó có trăm chiến binh Nhưng tôi lập tức nhận ra anh trai tôi Ở bên kia khoảng đất trống Nằm bên dưới lùm cây hạnh Được trồng thật cao trên bình nguyên này Ở trên phần còn lại của thế giới Tôi biết dáng đi kiêu hãnh của anh Thứ ánh sáng chói người tỏa ra từ sâu bên trong anh Thậm chí cả áo giáp cũng không thể che giấu được nó Bố tôi đã được đưa tới gặp anh ngay lập tức Nhưng tôi gặp Amram sau khi đã tắm rửa sạch sẽ Tôi được đưa tới một trong các minh pha ở đây có tới vài nơi như thế Dành cho phụ nữ và đàn ông Tại nhà tắm rộng nhất có một đường vạch dọc theo các cầu thang để dành cho những người đã sạch sẽ và những người chưa sạch. Nơi tôi tắm, nước bồn chuyển màu đen kịt và những người phụ nữ khác rời khỏi đó để khỏi bị nhiễm bẩn một lần nữa. Tôi không hề ngạc nhiên, những gì tôi đã làm sẽ không bao giờ được gột sạch. Tôi mặc lên người chiếc áo tunic rách dưới và những cái khăn tamma đã đưa cho tôi. Rồi chạy ra ngoài sân gặp anh trai Nếu nhắm mắt lại và hít vào thật sâu mùi hương của cây hành Có lẽ tôi đã tưởng tượng ra mình vừa bước vào một cuộc sống khác Có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở về Jerusalem Và tìm lại được thế giới đã bị tước đoạt khỏi tay chúng tôi Có lẽ tất cả những tháng vừa qua chỉ là một giấc mơ Giống như giấc mơ của tôi về con sư tử Rồi tôi nghe thấy anh Amram lớn tiếng gọi tôi và chợt hiểu rõ không còn con đường nào để quay trở lại. Anh gọi tôi là Yaya, cái tên thời thơ ấu. Tôi biết cô gái đó không còn nữa. Em mất nhiều thời gian để tới đây quá, Amram nói, ôm hôn tôi rồi buông tôi ra để anh có thể ngắm nhìn. Mới chỉ vài tháng trôi qua kể từ khi anh em tôi gặp nhau lần cuối. Ấy vậy mà như thế đã mười mùa hè trôi qua. Trước đây, Amram trông luôn trẻ hơn tôi. Giờ đây dường như anh đã là một chiến binh thực thụ, kiêu hãnh tự tin vào bản thân. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình là cô em gái bé nhỏ. Anh trai tôi làm tôi nghĩ tới thép, thứ kim loại đã được tôi luyện qua lửa. Tôi không muốn biết anh đã giết bao nhiêu người hay hoàn thành những chiến công tàn bạo nào. Tôi kinh hoàng khi nghĩ đến việc có thể anh là một trong những chiến binh đã đánh chiếm và tàn sát những người thuộc về cùng đức tin của chúng tôi. Giờ em đã ở đây, tôi nói, mái tóc tôi đã sạch sẽ và được thoa dầu búi lại trên đầu. Từ cái nhìn của anh trai, tôi có thể thấy mình khác biết bao trong mắt anh. Anh ngắm nhìn tôi, tìm kiếm những biểu hiện cảm xúc của tôi, không hoàn toàn thấy hết những gì đã xảy ra. song ý thức được điều gì đó đã thay đổi. Tôi đã bị một con sư tử cắn, nhưng cần phải nhìn vào bên trong con người tôi để thấy được vết sẹo. Anh đã mong có thể tìm thấy em sớm hơn nhiều. Chắc hẳn em đã phải lẩn trốn, gian Amram đùa mỡn. Tôi nghĩ tới những cái hang nơi mà chúng tôi cắm trại, tới những gì tôi đã làm ở đó. Tôi trốn cuối cùng đầy đau khổ nơi Benjamin đã chết. Nếu ông đi cùng chúng tôi tới chỗ những người Eastern, có lẽ ông đã sống. Tôi hiểu ra rằng ông biết những gì sẽ tới với mình nếu ông lựa chọn ở lại. Và dẫu vậy, ông vẫn ở lại. Đáng ra, tôi phải nhận ra điều đó trong cách ông đưa mắt tránh tôi. Như thế chúng tôi vốn đã chia lìa khi tôi đứng trước mặt ông nói lời từ biệt. Đáng ra, tôi phải biết khi ông đưa tôi con dao của mình. Tôi không muốn anh trai nhìn thấy nỗi hổ thẹn của tôi. Tôi ngồi xuống cỏ dưới một tán cây đầy hoa hạnh đang nở hồng. Để có thể quay mặt đi và trở nên không thể bị thấu hiểu dưới cái nhìn tò mò của An Ram. Người ta nói, hạt những cây hạnh hoa hồng thường đắng, trong khi hạt cây hạnh hoa trắng luôn ngọt. Tôi cúi mặt xuống để trông mình giống như bất cứ cô gái trẻ chưa lập gia đình nào. Em và bố đã cố hết sức, tôi chỉ nói vậy. Những người khác thật không may, anh đáp. Anh rất buồn khi biết chuyện về cái chết của họ. Anh vốn nghĩ George Benjamin sẽ có thể chăm lo cho em. Chính vì thế, anh để em lại đi cùng ông ấy. Số mệnh của họ phải đi tới thế giới bên kia. Tôi nói với anh, chỉ vậy không thêm gì nữa. Amram vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tôi trong khoảnh khắc lại trở lại giống một cậu bé hơn là người chiến binh anh mang những vết sẹo trước kia tôi chưa từng thấy trong đó có một vết rách sâu trên cổ nơi anh bị trúng tên khi anh cởi áo giáp ra tôi nhận thấy dấu ấn của cây cung anh luôn mang bên mình đã hằn sâu vào da anh giờ đây trên ngực và sau lưng anh đã hiện rõ một vạch hình trăng lưỡi liềm Ngay cả khi anh không đeo món vũ khí này trên vai Anh đã nuôi dài mái tóc và tết chặt lại như các chiến binh hay làm Khuôn mặt anh vẫn thật đẹp nhưng bị mặt trời thiêu đốt và gầy đi Nét cởi mờ của tuổi trẻ đã biến mất Anh trai tôi không còn là cậu thanh niên tập tành đổi dậy dưới bóng đỏ chói của cây phượng vĩ chúng ta là một trong những pháo đài cuối cùng trên khắp Judea. Anh cho tôi biết, lần lượt hết pháo đài này tới pháo đài khác đã thất thủ. Chúng ta đã không chạy trốn và sẽ không chạy. Chỉ có hai con đường dẫn tới Masada, con đường chúng tôi đã đi vượt qua sa mạc khắc nghiệt, trải dài tới vùng núi non xứ Moa tận bên kia biển Muối, hay theo con đường bụi bạm nối Indum và thung lũng Arava với và Jerusalem. Cả hai con đường đều nằm trong tầm nhìn từ nơi này. Ở đây chúng ta an toàn, anh trai tôi hứa. Anh kể cho tôi hay, khi những người nổi dậy tới nơi, họ đã giật đổ con đại bàng bằng vàng mà Herod dựng lên trên cổng lớn cung điện. Ở đây không được phép có biểu tượng nào, không có sự phô bầy xa hoa giàu có. Tất cả mọi người đều bình đẳng tại đây. Không có vua, chỉ có vương quốc của Chúa. Không ai cần cúi mình trước bất cứ người nào khác, kể cả Aziza Ben Yager, thủ lĩnh của họ. Một con người vĩ đại, một chiến binh vĩ đại. Anh cho tôi thấy anh vẫn đeo tấm bùa của Solomon tôi tặng, đang quàng trước cổ anh. Anh vẫn rất tự hào về đó. Thế, cái khăn của em đâu? Sau đó anh hỏi. Tôi cho anh xem mảnh lụa duy nhất còn sót lại. Tôi kể cho anh biết cái khăn đã cứu mạng tôi và bố ra sao. Bằng cách nào nó đã trở thành tấm bản đồ chỉ lối cho chúng tôi qua sa mạc khi được buộc lên những bụi cây gai. Trước sự ngạc nhiên khó tạ của tôi, Amram lấy ra một mảnh lụa xanh tương tự. Gió đã thổi nó đến tay anh. Anh bảo, thoạt đầu anh đã nghĩ nó là một con chim và đưa tay ra. Nó đã rơi xuống tay anh như thế được gọi. Chính vì thế anh biết tôi vẫn còn sống và anh cần tìm tôi và việc chúng tôi có mặt Tại một nơi gần Chúa đến thế Đã được tiền định Chúng tôi bước đi qua vườn cây Tới chỗ có những cây ô liu giả cỗi Và những thân nho khổng lồ Mọc xoắn vào nhau Trong các khu vườn có trồng hành Đậu hồi, dưa chuột, dưa hồng Tất cả có được đều nhờ Cách sử dụng các bồn chứa nước Và ao nước đáng kinh ngạc Của vua Herod Cho phép đưa nước lên ngọn núi này Phía trước mặt chúng tôi là một ruộng lúa mì và lúa mạch, các lượm lúa đã được buộc lại bằng dây. Một cái cày do lửa kéo đang cắt đi những gì còn sót lại. Lưỡi cày được gắn vào một thanh gỗ dài. Hai cậu bé đang hò hét, giục lũ lừa để thúc chúng bước đi. Khi vỏ trấu bay lên, không khí đượm ánh vàng như mật ong đang được rót vào bát. Amram kể cho tôi biết về những kho chứa lớn được xây từ thời Herod, chứa đầy những bình xứ khổng lồ đựng rượu vang và dầu được nhập cảng từ Rome và Hy Lạp. Nhiều bình vẫn còn lưu lại dấu niêm của nhà vua. Qua cổng nước và cổng nước phía Nam, những con lừa thổ lên các thùng bọng chứa đầy nước lấy từ các ao ở khen núi bên dưới, đủ cung cấp cho bốn nhà tắm và mười hai bể chứa. Trong đó có một bể rộng đến mức 50 người có thể đứng vừa trong đó vai kể vai. Không có khó khăn nào trong việc cung cấp đủ nước cho các bể chứa và nhà tắm, kể cả vào những tháng khô hạn. Một khu chợ mọc lên bên trong các bức tường pháo đài rất giống với khu chợ ở Jerusalem. Có thợ làm bánh mì, thợ thuộc da, thợ may ngồi trong các cửa hiệu nhỏ được sắp xếp thành những ngăn hẹp giữa bức tường của herod và khoảng sân mở những túp lều và nhà gỗ đã được dựng lên áp vào tường pháo đài các chiến binh sống tại đây trước đây là doanh trại của quân rome còn các tu sĩ các nhà thông thái ở trong những dinh thự nhỏ nơi thân nhân và triều thần của herod từng sống cách đây rất lâu tại tất cả những căn phòng của các dinh thự Sàn nhà đều mang màu đen mã não và màu trắng ngọc chai. Các nhà tắm công cộng cũng được trang trí bằng những bức tranh ghép rực rỡ màu sắc, được ghép thành hình những cánh đồng hoa bằng đá hay những hoa văn hình con số. Có những bức bích họa màu đỏ và cam trên tường cung điện. Một số vẫn còn nguyên cả dìa thiếp nguyen ca ria thiep vang Banyagr và thân nhân của ông sống trong tòa dinh thự nhỏ nhất với tầm nhìn xuống thung lũng về cung điện bắc tòa nhà sang trọng lộng lẫy nhất đáng kinh ngạc đến mức có thể sánh ngang bất cứ kỳ quan nào của thế giới nơi này cất giữ vũ khí và lương thực dự trữ các cửa hàng được chia thành những ngăn nhỏ với cả thợ sửa giày và đồ tể Vì không ai trong số những người nổi dậy từng sống ở một nơi giàu có như nhà vua từng sống, xây dựng chỗ ở cho ông ta trên ngọn núi này để chứng tỏ ông ta sở hữu thế giới. Những người tập hợp lại ở Masada đều dâng mình cho Zion, sẵn sàng chấp nhận bất cứ hy sinh nào, luôn tỏ ra đầy thách thức về mọi mặt, không chấp nhận làm nô lệ cho bất cứ ai. Còn về Benyager người ta nói, ông ta thậm chí không sợ cả Malachamave. Khi thần chết tới tìm, ông ta dự định sẽ chém gãy cả 12 cái cánh của vị thần hung tợn kia, ném chung xuống đất, máu me với đầy lông vương vãi xung quanh như là món quà cho chúa. Anh trai tôi và tôi đứng chăm chú, nhìn về phía nơi ở của Aizanzi Benyager Được đi theo ông ấy, quả là một vinh hạnh. Anh trai tôi nói. Có phải ông ta sống trong cung điện, còn em thì phải sống ngoài trời không? Tôi đùa cợt. Amram cho biết, có một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng dành cho bố và tôi sẽ tới đó sống cùng ông, chăm lo cho ông. Amram đã rất sốc khi thấy bố chúng tôi trở nên yếu ớt nhanh đến thế. Có phải ông đã bị ốm không? Anh trai tôi ái ngại hỏi Ông nhất định không chịu nghỉ ngơi cho tới khi tìm thấy anh Tôi muốn tránh không để anh phải biết sự thật Tuổi già của bố chúng tôi đã ập đến chóng vánh Do gánh nặng phải chịu từ những người ông đã giết Từ đứa con gái ông đã ngoảnh mặt làm ngơ Và sa mạc khắc nghiệt đến mức buộc ông phải quỵ gối Khi Amram muốn biết nhiều hơn về thời gian lang bạt của chúng tôi, tôi chỉ nói, chúng tôi đã sống sót. Tôi không hề đã động đến người đàn ông phải mang vết sẹo do một con sư tử gây ra hay đến người phụ nữ giờ đây trở thành hồn ma ám ảnh tôi. Thay vào đó, tôi kể cho anh nghe về con dê hoang chắc hẳn phải là một thiên thần, sữa của nó đã cứu bố con tôi khỏi chết đói. Hai anh em tôi bật cười khi nghĩ tới chuyện một con dê cái là thiên thần, và tôi thừa nhận tôi rất nhớ con vật cưng ấy, vì nó đã trở thành người bạn tâm tình thân thiết của tôi. Amram nhắc để tôi nhớ từ thiên thần trong ngôn ngữ của chúng tôi cũng có nghĩa là người đưa tin. Bằng cách đó ta biết mình đã được một tạo vật cao cả đến để ghé thăm. Thông qua thông điệp ta nhận được Có lẽ con dê đã tới để dạy tôi cách sống sót Ở một miền đất khác nghiệt tới mức Chuyện đó dường như là bất khả Thế còn anh thì sao? Tôi hỏi Anh có nhận được thông điệp nào không? Vào khoảnh khắc đó Anh trai tôi dường như trở nên yếu đuối Giống như một cậu bé con Hơn là một chiến binh với đôi mắt băng giá anh luôn kể cho tôi biết các bí mật của mình nhưng thời đó đã qua và giờ đây dường như anh có vẻ nhẹ nhõm khi bị gọi tới doanh trại trước khi kịp trả lời mẹ người bạn uri của anh tới đưa tôi đến nơi ở mới đừng trông đợi nhiều quá bà cảnh báo vì chẳng trông đợi gì hết tôi hoàn toàn hân hoan trước những gì được nhận căn phòng Nằm bên bức tường Herod tốt hơn nhiều so với bất cứ chỗ nương thân nào của chúng tôi từng biết kể từ khi chạy trốn khỏi thành phố. Có một tấm mái bằng vải và ba bức tường gỗ, một chiếc lò nhỏ hình tròn được xây áp vào bức tường đá và có một phòng ngủ riêng nhỏ xíu nơi tôi có thể ngả lưng. Nếu đứng kiễng chân, tôi có thể nhìn qua một khe hở ở trên tường và ngó ra ngoài vách núi. Bố đang đợi tôi khi tôi đến nơi. Ông thậm chí đã làm xong việc ban phước cho nơi này. Tao đã bảo mày phải tin vào Chúa. Ông nói, đáng ra mày không được yếu đuối như thế. Tôi nuốt những lời định nói vào trong. Tôi đã không nói. Ông mới là người khóc lóc ngoài sa mạc, không phải tôi. Ông sợ thú hoang, sợ chết đói. Trong khi tôi đi bắt chim và dám đối mặt với cả báo Tôi thu xếp cho nơi ở của hai bố con Với những món đồ hội đồng đã quyết định mỗi gia đình cần được cung cấp Đệm rơm để ngủ, hai cây đèn dầu, chăn len, cốc và bát bằng đá Mẹ Uri mang đến cho chúng tôi khẩu phần quả trà là đậu lăng và quả tươi Cùng một cái nồi đất và một bình dầu dùng để nấu ăn và thắp sáng cây đèn dùng vào dịp sabbat. Bà cảnh báo tôi, cuộc sống ở đây rất kham khổ. Tôi gật đầu, giả bộ lắng nghe, nhưng thiếu chút nữa tôi đã bật cười. Bà ta sạch sẽ, mái tóc được búi cẩn thận, còn tôi là một ả hoang dã từng đối mặt với một con báo. Tôi cảm ơn bà vì lòng nhân ái vô bờ của bà. Sau tối đầu tiên tại pháo đài, tôi thường tìm đường quay lại chỗ vườn cây, nơi các cây hạnh đang nở hoa. Giờ là tháng Ada, thời điểm bắt đầu mùa xuân. Tôi cần một nơi yên tĩnh cho phép mình thoát khỏi về khó chịu của bố. Ông gồm gồm nhìn tôi, bực bội vì phải sống chung với tôi, ghen tị với tôi về xo nhỏ nơi tôi sống, nguyền rùa sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ dám đáp trả. Tôi biết, ba kỳ trăng mới đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi có kinh nguyệt. Trong các khu vườn, những bầy ong mật Ai Cập qua lại nhộn nhịp, không khí nhẹ nhom tràn ngập sắc hồng. Chúng tôi, Đã từ một vùng đất khô cằn tới một khu vườn Từ thung lũng chết chóc tới cánh đồng của sự sống dư giả Tôi đã quá quen với thư ánh sáng trắng lóa chói trang Tới mức mắt tôi đau nhất khi phải nhìn qua Bấy nhiêu sắc xanh lục vàng và hồng Tôi phải nheo mắt lại và đưa một bàn tay lên che mắt Tôi đã trở nên quen voi thu anh sang trang loa choi chang toi muc mat toi đau nhuc khi phai với sự im lặng của chốn hoang vu Ở nơi này có tới gần một nghìn người Một tập hợp hỗn tạp của nhân loại, vì một thành phố đã hình thành giữa những đám mây mà không cần đến phần còn lại của thế giới. Hội đồng tự đúc tiền của họ trong các xưởng luyện kim, nhò được thu hái về để ủ rượu vang, các đó ong được làm ra để nuôi ong mật. Khung cửi được sắp xếp ở khu quảng trường để dành cho phụ nữ, và hàng đêm giọng nói của họ vang lên trong khi dệt vải từ sợi len. Khu nhốt súc vật được ngăn riêng ra bằng hàng rào làm từ cành cây gai. Những con cừu lông bụi bặm không ngớt be be gọi nhau. Những con dê cái lông đen và lũ con của chúng có đủ chỗ để chạy đi chạy lại. Trong không khí thoang thoảng, mùi bánh mì đang nướng.